Trước khi kể những câu chuyện của các bạn gửi về Cho chúng ta cùng nghe Cho Việt Thảo được cảm ơn Một cái uh, thông điệp We wish you the best During the times with COVID-19 And thank you for your hard work Readings from Germany Với cái nụ cười Tức là chúng tôi uh, Mong rằng Anh hay bạn sẽ được những cái gì tốt đẹp nhất trong suốt cái thời gian uh, mùa Covid-19. Và cảm ơn cho những cái gì mà anh đã làm việc rất là cực. Đây là lời chào mừng đến từ nước Đức. Thì ở trên đã là Huỳnh, donated 20 euro. À, cái message ở bên dưới để you receive a payment of 20, uh, 20 euro từ Jasmine Phạm. Dạ, yeah, xin được cảm ơn. Và sáng đây cũng gửi lại... Uh, Chúc Merry Christmas đến với tất cả quý vị và các bạn. Yeah. Cảm ơn uh, Jasmine Phạm cũng như quý vị đã donate cho kênh Youtube của Việt Thảo. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 429. Trong này bao gồm những câu chuyện mà của các bạn gửi về cho Việt Thảo uh, qua cái địa chỉ email là mcvietthau.com Nó có chuyện ma ở trong quân đội của châu Việt Đức. Rồi một cái câu chuyện ma của Ken Tạ, những câu chuyện ma của Hiếu Trần và những câu chuyện tâm linh của Cỏ Mai. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức thư thứ nhất. Bức thư thứ nhất này là của Việt Đức, vừa Thảo nhận được vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Nội dung bức thư và câu chuyện như sau. Chú Thảo ơi, con có một câu chuyện do con được nghe và chứng kiến khi con nhập ngũ trong quân đội. Con nhập ngũ vào năm 2018. Khi mà con lên tới một đơn vị thuộc tỉnh An Giang, à, xin lỗi cho con không có được nói tên đơn vị, tại vì nó liên quan đến quân đội. Khi mà lúc đặt chân đến đến mà đơn vị đó, thì phải nói con cũng có nhiều cái bỡ ngỡ đối với môi trường quân đội. Khi ở đây được một tháng thì con có để ý. Ở phía sau của giải phòng của đại đội con Nó có một cái tượng của một vị tướng nào đó mà con không có rõ Nhưng mà con thấy trên tay vị tướng đó thì cầm kiếm Còn một cái điều lạ nữa là Từ phần cổ mà trở xuống thân rồi dưới chân tay gì đó Thì coi như phần cổ Cho nên rêu rong đóng rất là nhiều Chỉ có cái đầu thì nó mới thôi Con nhìn thì con biết Là nó có cái sự khác biệt. Nó giống như người ta mới làm cái đầu sao này vậy. Con thì con cứ thắc mắc là không hiểu tại sao một cái danh trại quân đội phải nói rất là khang trang. Còn cái cơ sở vật chất để mà quân luyện phải nói là rất hiện đại. Mà tại sao lại vẫn còn đặt một cái bức tượng cũ ở trong cái khuôn viên danh trại. Con mới hỏi những anh lính cũ thì mình ảnh kể là cái bức tượng này nó có lâu lắm rồi. Khi mà đơn vị đến đây xây dựng danh trại, nhưng mà cái bức tượng lúc đó không có đầu. Thấy như vậy cho nên, nghĩ rằng bức tượng đã cũ và không có dùng nữa cũng không cần. Thế là danh trại cho dời, cho dời đi để mà xây phòng ở đó cho đơn vị. Nhưng có một điều lạ là, hãy dời đi qua cái chỗ khác, thì sáng hôm sau bức tượng lại tự động về lại ở chỗ cũ. Có nhiều người nghĩ chắc có ai khiêng trở lại mà khiêng gì nổi cái tượng nó nặng muốn chết, phải dùng cần cẩu dùng xe mới đưa đi chứ mà làm sao mà khiêng tay khiêng chân mà khiêng tay khiêng chân thì bao nhiêu người vậy đó mà mình đem đi nó lại giờ về chỗ cũ. Rồi còn nữa, không phải là những tân binh nha, ngay cả những cán bộ sĩ quan ngủ ban đêm còn nghe cả cái tiếng tiếng chân của không phải một con mà cả một bầy ngựa.